điều 20 trong mối quan hệ nhân sinh chỉ tâm thiết 8 phần là đủ những người cảm thấy mệt mỏi trong các mối quan hệ thường là những người không giỏi trong việc duy trì kỷ luật tự thân Tuy đặc điểm nổi bật lên ở họ là thích trúc gắn khoảng cách một cách mãnh liệt hoặc thích được thường xuyên Làm việc chung với người khác nhưng điều cốt lõi xuyên suốt mối quan hệ gần gũi của họ với người khác là sự phụ thuộc lẫn nhau những người như vậy vốn dĩ ngay từ đầu đã có định nghĩa sai lầm về bạn bè chắc hẳn bạn cho rằng bạn bè phải là người lắng nghe khi mình than thở luôn ủng hộ ôm ấp vỗ về Minh bởi vậy khi đối phương không có phản ứng như bạn mong đợi bạn thậm chí còn cảm thấy bực tức với đối phương. Mang tiếng là bạn bè mà lại vậy. Kết quả là, bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngoài ra, những lý do như ở bên người này thì mình sẽ có lợi đều là những động cơ không trong sáng. Tôi đã thấy nhiều mối quan hệ trở nên căng thẳng chỉ vì đối phương không sẵn sàng làm những thứ tương đương như mình đã làm. Nói về quan hệ nhân sinh, Người xưa thường khuyến chúng ta nên giữ mối quan hệ thân thiết 8 phần. Nhưng tôi cho rằng, chỉ 6 phần là đủ. Về cơ bản, chúng ta chỉ có duy nhất một mình. Vậy nên, khi chúng ta gặp khó khăn, hoạn nạn mà không có ai giúp đỡ, thì đó là chuyện bình thường. Quan trọng là bạn cần bình tĩnh nhận ra điều này. Khi đọc đến đây, những người nghĩ rằng, đừng nói chuyện buồn như vậy chứ. Nhưng bản thân từ buồn đã thể hiện họ là người có tính phụ thuộc rồi. Khi ở cách xa, con người ai cũng tốt cả. Chỉ khi ở gần nhau thì ta mới thấy những mặt khó chịu của nhau. Đó là tình trạng chung của cả hai bên mà tất cả những người am hiểu về quan hệ nhân sinh đều rất rõ điều này. Điều 21 Điều 21 Yêu quý mọi điều liên quan đến con người. Trong hành trình mang tên cuộc đời, mối quan hệ với con người chính là những cuộc gặp gỡ ở điểm đến của hành trình. Chúng ta đều sẽ phải biệt ly với những người chúng ta đang gặp. Không ai có thể ở bên ta suốt cả cuộc đời. Lý do là vì không có ai có thể luôn bên ta. Từ lúc chúng ta sinh ra, cho đến khi từ biệt cỏ đời. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn có xu hướng lệ thuộc vào các mối quan hệ. Quan hệ nhân sinh chỉ nên thân thiết 6 phần. Nếu suy nghĩ theo giá trị quan của chủ nghĩa duy vật, có thể sẽ có người cho rằng để có được tình trạng thân thiết 6 phần là việc khó khăn. Nhưng điều quan trọng ở đây là bạn đã cùng với người đó, Trải qua khoảng thời gian như thế nào? Đó chính là ý nghĩa của mối quan hệ thân thiết sáu phần. Các bạn hãy thử suy nghĩ như thế này. Người có mối liên hệ với bạn có thể là một người bạn gặp ở sảnh chờ nhà ga. Cũng có thể là người có chung niềm xúc động với bạn ở bảo tàng mỹ thuật. Nếu bạn ý thức được điều này, cho dù có gặp gỡ với bất kỳ ai, bạn cũng sẽ cảm thấy lòng biết ơn. Và hẳn bạn cũng có thể chấp nhận sự chia ly đúng không? Hằng ngày cũng vậy. Đừng từ chối những người đến. Và cũng đừng đuổi theo những người muốn đi. Cũng như, không nhất thiết mọi người chúng ta gặp đều là người được nối sợi dây duyên phận với ta. Không phải 10 người chúng ta quen. Thì chúng ta sẽ hợp ý và yêu quý cả 10 người đấy. Bạn hãy cảm thấy biết ơn. Và đón nhận mỗi khi cơ duyên đến với bạn Còn khi không có duyên phận Hãy đơn giản nghĩ rằng Mình không có duyên với đối phương Và chấp tay chúc phúc cho họ Thực hiện được điều này Chính là nền móng cho hạnh phúc của bạn Không có một mối quan hệ nhân sinh nào Có thể kéo dài vĩnh viễn Bởi vậy hãy trân quý mọi mối quan hệ điều 22 biết được điểm đau của bản thân tất cả chúng ta đều có định mệnh nắm giữ một nhiệm vụ nào đó trong cuộc đời này chúng ta phải hành động để những linh hồn còn non nớt có thể tỏa sáng được rỡ hơn nữa mặc dù chưa có sự chín chắn nhưng mỗi nhiệm vụ chúng ta mang Chắc chắn có chủ đề riêng của nó. Cho đến tận bây giờ, khi nhìn lại cuộc đời, tôi mới hiểu ra được điều này. Chắc chắn có những tật xấu tồn tại trong các linh hồn, bởi vì chúng ta có thể thất bại ở những nhiệm vụ của mình bởi cùng một sự việc, thậm chí cùng một yếu tố. Tuy nhiên, người có thể giác ngộ từ những thất bại đó thường là người có thể đạt được hạnh phúc. Nếu không, người đó sẽ mãi là đứa trẻ lạc lối trong cả cuộc đời chủ để ở đây chính là những thói hư tật xấu được kết nối từ kiếp trước nó cách khác không chỉ ở kiếp này ta cũng tiếp tục mắc phải nó từ kiếp trước Chính vì vậy chúng ta có thể nói rằng việc chúng ta được sinh ra chính là để thoát khỏi sự thất bại này nếu phải trải qua suy nghĩ đau đớn chắc chắn bạn sẽ nhận được một bài học mặc dù vậy Đối với những người vẫn dẫm lại với xe đổ của mình, chúng ta có thể nói rằng cảm nhận điểm đau của họ không được nhảy bén cho lắm. Điểm mấu chút ở đây là bạn phải thường xuyên nhìn nhận toàn bộ bản thân mình. Nếu nhìn từ quan điểm của linh hồn, thì người không biết tự xuyên ngẫm bằng người không biết yêu thương bản thân. Việc khắc phục sửa chữa vấn đề chính là vì bản thân bạn. Hãy biết ơn sinh mệnh bạn, được ban cho và sống một cách nghiêm khắc với bản thân, cũng như ăn năn hối lỗi như một cách báo đáp ông trời. Nếu bạn coi trọng bản thân thì nhất định bạn sẽ làm được. Điều 23 Sống như người chủ của bản thân Nếu nhìn từ quan điểm của linh hồn thì bệnh phụ thuộc là sự thiếu hụt, cục pin tình yêu. Con người sống được là dư vào cục pin tình yêu đó. Ví dụ như, những người phụ thuộc vào mua sắm thì thứ họ muốn không phải là đồ vật mà là tình yêu. Đó là vì họ chưa yêu thương đủ bản thân mình. Nếu con người không có đủ tình yêu thương, họ sẽ có những hành động sai lầm. Người làm chủ cuộc đời bạn phải là chính bản thân bạn. Những người hiểu được điều này luôn suy nghĩ trong từng phút giây rằng mình sống như thế nào cho tốt nhỉ? Còn nếu bản thân cứ trì hoãn vô định mà sống, mình sẽ trở thành một con hổ giấy và trở nên lệ thuộc vào một thứ gì đó, ví dụ như bia rượu hay mua sắm. Hãy dùng hết dũng khí để nhận ra điều đó và quyết tâm thay đổi. Tóm lại, kỷ luật tự thân là rất cần thiết. Đối với những trường hợp rối loạn ăn uống, phần lớn nguyên nhân là mối quan hệ của người bệnh với bố mẹ. Điều này thực ra cũng giống như căn bệnh lễ thuộc, đều do thiếu cục pin tình yêu. Ngoài ra, còn vì họ không đủ kỷ luật tự thân nữa. Không phải bố mẹ mà chính chúng ta phải làm lá bùa hộ mệnh của bản thân. Chỉ có bản thân chúng ta mới có thể sạc điện cho cục pin tình yêu. Nếu bạn nhận cục pin tình yêu từ người khác, chắc hẳn bạn sẽ đau khổ bởi ý nghĩ bạn không có đủ yêu thương đúng không? Bởi vậy, chỉ có bản thân bạn mới sạc được cục pin này. Nếu bạn không hiểu được, 1% tình yêu từ người khác Cho dù người khác có trao cho bạn 120% tình yêu đi nữa, thì bạn cũng không hiểu được đâu. Bạn hãy tập tự sạc pin cho mình thật thành thạo. Đó mới là linh hồn của một người trưởng thành. Điều 24 Sạc điểm tình yêu Những người có suy nghĩ... Mình chưa từng được yêu thương, thật ra lại là người rất lạnh lùng. Bởi vì, cho dù chỉ một phần trăm tình yêu mà bạn cũng không hiểu được, thì bạn đúng là một người lạnh lùng với tình yêu. Trong cuộc sống, bất kỳ chuyện gì cũng vậy, những người nói rằng mình chưa từng được yêu thương thật đáng thương, nhưng có thể không phải họ không được yêu thương. Nguyên nhân ở đây là họ không nhận ra tình yêu họ nhận được. Nếu thật sự chưa từng được yêu thương, thì chẳng phải khi người khác làm cho ta điều gì, dù nhỏ bé thế nào, ta cũng cảm thấy biết ơn và vui mừng hay sao? Tuy nhiên, những người nói câu chưa từng được yêu thương lại không nhận ra những điều tốt đẹp mà người khác làm cho họ. Nếu bạn nhận ra sự tiêu cực lạ thường của mình, đừng do dự mà hãy sạc điện cho tình yêu ngay đi. Tôi có một gợi ý là làm phương pháp album ảnh. Bạn hãy tập hợp lại những tấm ảnh mà bạn có thể cảm nhận được rằng bạn đã trưởng thành nhờ tình yêu thương. Ví dụ như tấm ảnh bạn được bố mẹ bế khi đi lễ chùa lúc bạn đầy tháng. Hay những tấm ảnh lúc bạn ở cùng bè bạn. Sau đó, bạn hãy tạo thành một cuốn album và coi cuốn album tích cực đấy như một vật báo. mỗi khi Bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy lặng yên ngắm nhìn nó. Cho đi cũng là cách để tình yêu được sạc ngày càng đầy hơn. Bạn không cần phải làm điều gì thật lớn lao, bạn chỉ cần mỉm cười, chào hỏi tràn đầy sức sống với những người xung quanh là bạn đã cho đi tình yêu với mọi người rồi. Nếu bạn sạc điện cho tình yêu, chắc chắn một sức mạnh mới sẽ xuất hiện trong bạn. Điều 25 Lắng nghe chỉ trích từ người khác Người chủ của cuộc đời này, không ai khác chính là bản thân chúng ta. Mặc dù vậy, tôi cho rằng nhiều người đang không làm chủ được cuộc đời họ. Một người chủ phải là người có kỷ luật tự thân và sống một cách có trách nhiệm. Nếu bạn cứ chịu ảnh hưởng bởi đánh giá hay lệ thuộc vào mong muốn của người khác thì bạn không phải là người chủ cuộc đời bạn mà bạn nên nhận ra rằng khi đó đối phương mới làm chủ cuộc đời bạn. Con người ta có xu hướng phê bình gay gắt khi được sự nghĩ cho một người nào đó. Nếu chỉ xa dữ thương người khác thì dễ, còn thuyết phục chỉ bảo cho người khác Mới là việc cần dũng khí. Vậy nên, nếu bạn không lắng nghe ý kiến quý báu của những người dám chỉ ra những khuyết điểm của bạn thì thật là ngu ngốc. Khi bị người khác chỉ trích, đương nhiên bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái. Thông thường, nếu như tự bản thân làm chủ cuộc đời mình, chắc chắn bạn sẽ không ôm cảm giác bất công, bất mãn trong lòng. Nếu tự làm chủ cuộc sống Bạn sẽ cảm thấy cảm kích trước những lời khuyên bảo. Việc bạn biết ơn chính là bằng chứng cho việc bạn đang làm chủ cuộc sống của mình. Nếu bạn không cảm thấy biết ơn, bạn chỉ là một kẻ ích kỷ và đã không phải là chủ. Thì bạn chỉ là một kẻ tôi tớ ích kỷ của chính bản thân mình mà thôi. Trong mối quan hệ con người, việc giữ trong lòng cảm xúc bất công, bất mãn là thông điệp quan trọng cho thấy bạn đang không làm chủ được cuộc sống. Cuộc đời của bạn chỉ có bạn làm chủ. Nếu bạn luôn tâm niệm được điều này thì cuộc đời của bạn sẽ có những chuyển biến nhảy vọt. Điều 26. Nhận thức được sự tồn tại của linh hồn hộ hồ mệnh. Linh hồn hộ hồ mệnh chính là cha mẹ của những linh hồn. Mặc dù có những người luôn nói rằng họ mong được linh hồn hộ mệnh bảo vệ mình. Nhưng đối với con cái mà can thiệp thái quá thì liệu có thể được coi là những ông bố bà mẹ tốt không? Tuy nhiên, khác với cha mẹ, người cho chúng ta cơ thể bằng xương bằng thịt, linh hồn hộ mệnh không yêu cầu chúng ta phải làm bất cứ chuyện gì mà chỉ bảo hộ và cầu mong cho chúng ta trưởng thành đắc nhiều điều tốt trong cuộc sống. Đơn giản vì chúng ta không phải là những con rối chịu sự sai khiến của linh hồn. Ngoài ra, nhân sinh là một chuyến hành trình mà trong đó chúng ta vừa được trải nghiệm những cảm xúc nộ ái ố, vừa dần, dần hiểu được những điều trước đây mình chưa được biết, vừa trưởng thành. Trong chuyến hành trình ấy, linh hồn hộ mệnh chỉ tồn tại để âm thầm dõi theo và bảo vệ bạn mà thôi. Nếu tìm hiểu kỹ về linh hồn hộ mệnh hơn nữa, bạn có thể thấy linh hồn hộ mệnh còn đang trú ngụ trong chính bạn. Linh hồn hộ mệnh ở trong sự thông thái của linh hồn để luôn đồng hành cùng bạn. Để giúp chúng ta trưởng thành, linh hồn hộ mệnh đã gửi cho chúng ta một phần cơ thể của người. Chẳng phải, cũng nhờ cách tồn tại này, linh hồn hộ mệnh, Có thể dễ dàng giúp đỡ chúng ta hơn hay sao? Cho dù bạn được giỏi theo và bảo vệ như vậy, nhưng cũng có lúc quỹ đạo của bạn cần được chỉnh sửa lại theo ý linh hồn hộ mệnh. Đó là bởi linh hồn hộ mệnh muốn bạn gặt hái được nhiều trải nghiệm và xúc cảm hơn nữa trong chuyến hành trình của bản thân. Ngoài ra, vì linh hồn hộ mệnh trú ngụ ngay bên trong bạn, nên người cũng biết tất cả về bạn. Chính vì yêu thương bạn mà người không thể can thiệp vào quyết định của bạn. Ở điểm này, chúng ta cần học tập linh hồn hồ mệnh để áp dụng trong việc nuôi dạy cả trẻ nhỏ cũng như người lớn. Điều 27 Chờ đợi thời cơ Dù chúng ta đều muốn mọi việc được diễn ra suôn sẻ Nhưng cũng có lúc ta không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Lúc thuận lợi thì mọi chuyện đều tiến triển một cách trơn tru dễ dàng. Nhưng đến lúc khó khăn thì chúng ta lại nói, nhắc mới nhớ. Trường hợp bạn vấp ngã bởi điều gì đó, hay trái tim bạn còn có khúc mắt chưa gỡ được, thì bạn bắt buộc phải thúc ép mình tiến lên. Bởi vì chắc chắn điều đó có chứa thông điệp dành cho bạn. Linh hồn hộ mệnh sẽ không làm bất cứ điều gì bừa bãi và chắc chắn sẽ gửi cho bạn một dấu hiệu. Nhưng việc bạn có thể nhận ra dấu hiệu đó hay không còn phụ thuộc vào số lần trải nghiệm và cảm xúc của bạn. Thời điểm sự việc không tiến triển thuận lợi, không phải là một lời thúc dục, mà đó là sự giải lao ngắn hạn cho bạn. Mọi việc đều như vậy. Trong trường hợp bạn bị thúc dục thì chắc hẳn Phải có một lý do nào đó. Ví dụ như khi bạn được cầu hôn, nếu bạn cảm thấy trong lòng vẫn còn vướng mắc thì hãy cho bản thân thêm chút thời gian. Những người đòi hỏi phải có câu trả lời ngay lập tức là những người không thật sự yêu thương đối phương. Những việc khác trên đời cũng không có việc gì là ngay bây giờ cả. Khi sự việc không tiến triển một cách tuần lợi, bạn hãy cố dành thêm thời gian. Việc làm này được gọi là phương pháp đòn nhữ. Khi tiến hành đòn nhữ, bạn sẽ có thể nhìn thấy những thứ trước đây bạn chưa kịp nhận thấy. Tuy ấn tượng ban đầu trong một mối quan hệ là rất quan trọng, nhưng con người dù thế nào cũng sẽ bị định kiến chi phối. Bởi vậy, ngay cả những người có năng lực siêu nhiên cũng không thể nhìn thấy bản thân hay tổng thể con người mình được. tưởng người khác Cũng là một dạng nghỉ ngơi vì chúng ta chỉ cần theo dõi hành động của họ. Nhưng việc càng quan trọng thì chúng ta càng cần tốn nhiều thời gian để tin tưởng được người khác. Điều 28 nghiêm túc sống Trong cuộc sống, quy luật bước sống Và luật nhân quả hoạt động giống như một tấm gương phản chiếu. Dù bạn có than thở bất công hay bất mãn đi chăng nữa, thì sự sắp đặt này cũng không thay đổi. Chúng ta thường nói ma xui quỷ khiến. Nhưng điều xuôi khiến chúng ta ở đây không chỉ là ma mà còn là khoảng trống trong bạn. Vì khoảng trống đó là nơi ánh sáng của linh hồn hộ mệnh, không chiếu đến được, nên nó bị những đám mây dày bao phủ. Những đám mây đó, thực ra chính là những ý nghĩ bất công, bất mãn của chúng ta. Bởi vậy, việc để cho tâm trí được chiếu sáng và trở thành bầu trời trong xanh là hết sức quan trọng. Chúng ta là cơ thể tập hợp của tất cả linh hồn từ những kiếp trước, nên chúng ta có cả quê hương của linh hồn hay còn được gọi là nhóm linh hồn. Nhóm linh hồn này giống như một bộ não vậy. Vì con người còn chưa sử dụng hết được một phần bộ não, nên chúng ta chưa nhận ra được mình có những khả năng vô hạn. Nếu bạn tự quyết định giới hạn khả năng của mình, mình chỉ có thể đến mức này được thôi. Cuộc đời của bạn cũng sẽ chỉ dừng ở đó. Vậy nên, bạn hãy nỗ lực rèn luyện hơn nữa. Để có thể rèn luyện, thì cần có sự nỗ lực. Để có thể nỗ lực, thì bạn cần cắm điện, nhóm linh hồn. Ở nhóm linh hồn có rất nhiều kinh nghiệm và cảm xúc. Từ những hiểu biết đó, bạn sẽ lĩnh hội được những trí tuệ và sự thông thái mới. Chẳng có cánh tay nào chìa ra giúp đỡ bạn từ phía bên kia. Đừng chờ đợi ai đó giúp mình, mà bản thân bạn hãy giúp chính mình đi. Hãy sống như thế một cách chân thành, tha thiết điều 29. Dốc sức cho những điều tốt nhất. Chúng ta có cảm giác bất an là vì chúng ta cảm thấy không tự tin vào bản thân mình. Còn chưa làm đã cảm thấy tự tin thì đó là ảo tưởng. Ngoài ra, chưa làm đã nghi mình không thể làm được thì đó cũng là ảo tưởng. Để có được sự tự tin Chỉ có cách là bạn nỗ lực, tích lũy kinh nghiệm, cống hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình mà thôi. Là một ca sĩ opera, tôi đã đứng hát trên sân khấu rất nhiều lần rồi, nhưng bí quyết để giải tỏa căng thẳng của tôi chỉ có một. Tôi luôn tiến đến sân khấu với suy nghĩ rằng nỗ lực 120% thì mới phát huy được 80%. Còn nếu bạn cố gắng 100%, Bạn chỉ phát huy được 50% mà thôi. Chỉ khi bạn nỗ lực 120%, cảm giác căng thẳng sẽ không còn nữa. Tùy vào sự nỗ lực mà sẽ có lúc sức mạnh vượt quá cả sự nỗ lực xuất hiện. Đó chính là giây phút sự nỗ lực của bạn được thừa nhận và kết nối với nhóm linh hồn. Hãy biết ơn điều kỳ tích này. Tuy nhiên, nếu không nhờ có sự tích lũy nỗ lực của bạn thì kỳ tích này sẽ không bao giờ xảy ra được. Để mời gọi được kỳ tích, thì cần có sân bay để nó đáp xuống. Vậy nên, bạn hãy tạo cho bản thân một sân bay đi. Điều 30 Học hỏi từ duyên số Cho đến nay, không biết bao nhiêu lần tôi nhận được Những buổi thảo luận như, liệu đây có phải duyên số của tôi không nhỉ? Ngôi nhà cũng là một trường học. Giống như ở trường, có các môn phổ thông, môn thương mại. Ở nhà, cũng có những môn học cần hoàn thành. Con người sẽ được sinh vào gia đình chứa linh hồn của tật xấu giống mình. Thông qua việc phân tích dòng họ gia đình, nhiều người có suy nghĩ. Ý nghĩa tại sao mình lại nằm trong số đó. Nhưng điều tệ nhất là ý nghĩ đổ lỗi lên duyên số. Tóm lại, nếu bạn có thể tưởng niệm bằng ý thức của người bị hại là được, sự tưởng niệm thực sự sẽ được thể hiện qua thái độ của bạn. Mọi việc của cuộc đời đều là lẽ tất nhiên. Kể cả việc bố mẹ tôi đoán mệnh cũng là duyên số của họ. Bởi lẽ đó mà tôi đã cảm thấy vô cùng đau khổ. Tuy nhiên, Chính vì tôi đã được trải qua giáo trình cuộc đời vô cùng cần thiết này, nên tôi đã nghĩ đến việc trở thành người có ích và quyết định làm cố vấn tâm linh. Nếu như không có trải nghiệm đó, tôi không thể nào biết đến cũng như lý giải được nỗi đau khổ của con người, những cảm xúc trải nghiệm tôi có được khi được bao bọc bởi cảm xúc của con người là một điều cần thiết. Trường hợp của bạn cũng giống vậy. Tất cả đều là nhờ sự cần thiết hoàn thành giáo trình cuộc đời để trở thành những hạt giống sau này có thể nở hoa. Điều đó cũng có liên quan đến việc bạn cắt đứt được duyên số. Vậy nên hãy lý giải ý nghĩa của việc bạn được sinh ra trong dòng họ gia đình hiện giờ và để cho duyên số đó được thăng hoa. Điều 31 a đổi giá trị quan của chủ nghĩa duy vật những đồ vật có hình dáng đến một lúc nào đó sẽ có thể bị trăng vỡ vậy nên hạnh phúc mang tính vật chất thì sẽ không thể tồn tại mãi mãi sinh mệnh địa vị hay danh tiếng đều là những thứ không chắc chắn Tuy nhiên có những thứ mà chắc chắn người khác không thể cúp đi lấy mất hay xóa bỏ của bạn. Đó chính là những trải nghiệm cảm xúc trong tâm hồn bạn. Bởi vậy, không phải vật chất mà chính là sự giàu có của tâm hồn bạn. Nếu xét tâm hồn và vật chất trong mối quan hệ chủ tớ, tâm hồn chính là người chủ. Nếu chỉ làm ra của cải vật chất, thông thường bạn sẽ tạo ra nỗi lo sợ mất mát. Ví dụ, trong thế giới vật chất hiện nay có những thứ Dù bạn có uống được, thì cũng đừng nên uống nữa. Hãy sống và cân bằng mọi thứ một cách tốt nhất. Và không quên mối quan hệ chủ tớ giữa tâm hồn và vật chất. Việc gặp gỡ với người khác cũng như vậy. Nỗi sợ chia ly là điều không thể tránh khỏi. Nhưng linh hồn ta là vĩnh viễn và những kỷ niệm thì không thể xóa nhòa. Nhất là khi chúng ta trải qua khoảng thời gian tốt đẹp với người đó. Ta càng trân trọng những kỷ niệm đã có nếu vậy bất kỳ ai cũng có thể sống mãi trong tâm trí của bạn và đến một lúc nào đó ta lại có thể hội ngộ với họ ở thế giới bên kia giả sử chẳng may bạn gặp tai nạn và bị thương nếu bạn nói những lời như vậy nên tôi không thể tiếp tục sống nữa đó là giá trị quan của chủ nghĩa vật chất còn nếu bạn coi trọng niềm vui trong tâm trí mình Nhất định bạn sẽ tìm được ánh sáng mới trong cuộc đời. Cho dù bạn gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Điều 32 Vứt bỏ sự phụ thuộc Mặc dù có những người suy nghĩ rằng bản thân họ độc lập về tài chính nên họ không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng việc phụ thuộc vào ấy đó không chỉ có giới hạn như thế. Việc bạn để ý đến những chuyện kể cả không quan trọng mà người khác nói với bạn cũng là một biểu hiện của tính phụ thuộc. Hay việc bạn ôm cảm giác thua kém so với người khác cũng là biểu hiện tính phụ thuộc. Ngược lại với tính phụ thuộc không phải là sự độc lập, mà là sự kỷ luật tự thân tức là tự mình quản lý bản thân. Người chủ của cuộc đời bạn chính là bản thân bạn. Chỉ cần bạn không làm phiền hà đến người khác, dù người khác có nói gì bạn đi chăng nữa, bạn vẫn có thể thẳng thắng nghe theo tiếng gọi con tim mình. Tuy nhiên, những người cảm thấy bối rối, lúng túng vì ý kiến của người khác do mãi đắm chìm trong giá trị quan của chủ nghĩa duy vật. Như thể diện, địa vị, mà ngay cả sự tìm kiếm về bản thân mình, thông qua giá trị quan cá nhân cũng không có. Mặc dù có những người mà điều liên quan đến chính mình còn không nắm vững, nhưng lại có phản ứng thái quá với những chỉ trích, phê phán của người khác, đồng thời khát khao người khác hiểu cho bản thân mình. Cuối cùng, họ trốn đánh những cảm xúc đau buồn, tức giận, bất an, bất mãn của mình. Nếu những bị hương này không phải là tính phụ thuộc ỷ lại thì còn có thể là điều gì Chúa Giêsu đã từng dạy bảo rằng con người có thể nhận thấy hạt bụi trước mắt mình nhưng lại không thể nhận thấy chiếc gai trong tim họ chúng ta phải thường xuyên kiểm tra tâm trí mình nếu như bản thân có điều gì sai trái thì ta nhất định phải ăn năn hối cãi về chuyện đó hãy nhớ Chìa khóa của hạnh phúc luôn nằm trong trái tim bạn điều 33 nhận ra ông trời luôn thử thách chúng ta có những người thường trở nên yếu đuối trước những lời mời mọc cám dỗ đầy ngọt ngào như vừa vui vẻ thoải mái lại còn kiếm được nhiều nữa đầu tiên một tên thể bói giả mạo sẽ mời Mọc, nói rằng hắn sẽ xem vận mệnh cuộc đời cho bạn miễn phí, khiến bạn phấn khích và đồng ý ngay lập tức. Nhưng sau đó, bạn sẽ bị hắn dọa dẫm rằng, nếu mà không làm lễ giải hạn ngay, thì nguy lắm. Kích cục là, bạn sẽ phải trả một khoản tiền lớn cho lễ giải hạn hay cắt vong cho tên thầy bỏ đó. Cái gì cũng có giá của nó. Trên đời này, Chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Mặc dù chúng ta gặp gỡ với nhiều loại người hay sự việc, nhưng trong mọi cuộc gặp gỡ đều có cả cơ hội thu hút được tấm lòng có tính đại ngã và thử thách thu hút lòng mang tính tiểu ngã. Nếu so sánh cuộc đời con người như chuyến hành trình bằng xe buýt, thì những chuyến xe lần lượt đến trạm dừng xe của bạn chính là cuộc hội ngộ đi đích đến của chuyến xe tới ở đâu là phụ thuộc vào bạn. Nhưng điều quan trọng là trước khi lên xe, bạn cần xác định xem bạn đang để tiểu ngã hay đại ngã đưa ra quyết định. Việc bạn lên xe hay xuống xe ở đâu cũng đều phụ thuộc vào chính bạn. Cho dù vội vàng như thế nào đi chăng nữa, nếu bạn không quyết tâm tuyển bị chuyến xe biết có điểm đến được quyết định bởi tiểu ngã, cuộc đời bạn sẽ trở thành của hành trình đáng tiếc, không có chút giác ngộ nào. Cuộc đời con người cũng có những điều giống như bài kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ. Dựa vào đáp án bạn đưa ra, ta có thể tính được cả mức độ trưởng thành của bạn. Điều 34. Chấp nhận thiện thực. Trong cuộc đời của bất kỳ ai Cũng sẽ có những việc vô cùng kinh ngạc xảy ra. Công ty mà bạn đang làm việc bị phá sản. Bạn bị mắc bệnh nặng. Bố mẹ bị bệnh đảng trí. Những lúc như vậy, họ liên tục than phiền. Tại sao lại ra cơ sự này cơ chứ? Hay có người chỉ biết hối tiếc? Giá mình làm như thế kia thì đã tốt rồi. Hoặc người dành thời gian để mộng tưởng. Nếu có kỳ tích xảy ra thì tốt quá. Thật ra, tất cả đều đang trốn chạy hiện thực. Dĩ nhiên, chừng nào bạn còn trốn chạy hiện thực thì bạn còn chưa tìm lại được bình an cho tâm trí mình. Chúng ta sẽ không bao giờ bị trao cho những khó khăn, khổ nạn mà chúng ta không thể vượt qua. Nói một cách cực đoan, cho dù gặp khó khăn, khổ sở thế nào thì bạn cũng sẽ tìm được cách thoát ra. Tuy nhiên, để làm được như vậy, bạn cần nhìn nhận mọi việc một cách lý trí, chứ không phải một cách cảm tính. Nói cụ thể thì chính là nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Cho dù công ty bị phá sản, việc trải qua những ngày sống như mọi chuyện đã kết thúc chỉ là sự lãng phí thời gian. Để có thể đứng lên làm lại cuộc đời, trước hết bạn cần chấp nhận hiện thực. Bình tĩnh suy nghĩ sau đó đi tìm một công việc mới. Trên đời này, không có ai là đáng thương cả. Nhưng tôi cho rằng nếu có đi chăng nữa, đấy cũng là những người không thể chấp nhận được hiện thực mà thôi. Điều 35 Chú ý đến việc tự thương hại bản thân Có những người bản thân không thể hiện sự quyết tâm, cũng chẳng cố gắng nỗ lực, mà chỉ đơn thuần than thở rằng mình thật bất hạnh. Rồi tự chìm đắm trong sự thương hại bản thân. Người chủ cuộc đời chính là bản thân bạn. Bởi vậy, khi bạn thực sự muốn làm điều gì hay, dù hoàn cảnh, có như thế nào thì bạn cũng sẽ tìm ra cách. Trước đây, ở trên trang điện thoại của tôi, đã từng có nội dung đăng tải là Mặc dù tôi có đối tượng muốn kết hôn, nhưng vì phải chăm sóc bố mẹ đang mắc bệnh mà phải từ bỏ cuộc hôn nhân. Tôi nghĩ rằng để chính là cái số của mình rồi. Nếu đọc thoáng qua thì đây có vẻ là một người rất tốt. Tuy nhiên, nếu muốn kết hôn thì không phải cứ kết hôn là được hay sao? Nhưng còn việc chăm sóc bố mẹ đang ốm của tôi. Nếu bạn nghĩ đến chuyện đó thì bạn cứ lựa chọn chăm sóc bố mẹ là được. Vì không đạt được lý tưởng của mình mà đổ lỗi cho số phận. Ta chỉ xem đó là sự tự thương xót bản thân mà thôi. Nếu bạn muốn giành được cả hai, bạn chọn phương án nào cũng được. Mặc dù gánh nặng sẽ tăng lên, nhưng không hẳn là không thể. Tuy nhiên, nếu bạn không nỗ lực, thì không bao giờ có chuyện bạn đạt được cả hai. Với tư cách là người chủ cuộc đời mình, bạn hãy quyết tâm và đưa ra sự chọn lựa. có như vậy Bạn sẽ không bao giờ phải hối hận hay thương hại bản thân mình. Điều 36 Sống Khiêm Tốn Nếu nói đến việc lúc vui, lúc buồn, con người hẳn ai cũng từng trải qua lúc như vậy. Nhưng cảm giác lâng lân như đi trên mây vì được khen ngợi quá mức, hay cảm giác bị tổn thương vì lời chỉ trích của người khác cũng đều bắt nguồn từ sự ngạo mạn. Sau tất cả, chúng ta cũng chỉ là con người. Chính vì sự chưa chính xác của bản thân mà chúng ta mới đầu thai vào kiếp này. Bởi ngay từ đầu, không có ai là hoàn hảo cả. Chúng ta thường nói, kẻ khôn ngoan thì học từ lịch sử, còn kẻ ngốc thì học từ kinh nghiệm. Chính vì con người đều là kẻ ngốc ở kiếp này, nên mới cần tích lũy, luân phiên, những trải nghiệm buồn vui, để làm giàu thêm kiến thức. Điều này chính là nguyên tắc của cuộc sống. Khi được khen, hãy đón nhận lời khen một cách cảm kích để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Khi bị mắng, tuy cũng có người kêu thăng rằng họ nạn quá rồi, nhưng những người hiểu rằng bản thân không phải là người xuất chúng, lỗi lạc gì, thì lại không cảm thấy nạn trí. Hãy luôn trong chừng sự nạo mạn của bản thân và chân thành đáp lại những lời khen là tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thánh Francis đã luôn tự coi bản thân mình là một kẻ tầm thường, hèn mọn để sống trên cõi đời. Nếu bạn luôn nhớ rằng bản thân mình còn nhiều điều chưa biết, bạn sẽ có thể coi tất cả mọi người là người thầy của mình, cũng như chấp nhận mọi lời nói của họ. Kể cả những người mà bản thân tỏ vẻ như kẻ ngốc, thì chúng ta vẫn có thể học hỏi từ người đấy. Đây mới chính là dáng vẻ khiêm nhường của con người. Đừng chớ bỏ điều gì mà hãy tiếp thu mọi thứ. Những người khiêm tốn thực ra lại là những người mạnh nhất. Điều 37 Xác định phần chính, phụ, bổ sung ở trong lòng. Để có được cuộc sống viên mãn, điều quan trọng nhất đó là việc suy nghĩ thứ tự ưu tiên về cả mối quan hệ xã hội lẫn công việc. Người chủ của chuyến hành trình cuộc đời chính là bản thân bạn. Có người thì đổ lỗi sự thất bại của mình cho việc này việc kia, nhưng tất cả đều là trách nhiệm của bản thân. Trong thời đại này, có quá nhiều người chỉ chủ trương đòi hỏi quyền lợi mà không làm tròn nghĩa vụ của mình. Nhiều người cũng không hề suy nghĩ đến những điều như Bây giờ bản thân mình nên làm gì nhỉ? Mục tiêu hàng đầu của cuộc đời mình là gì? Những người không hiểu được thứ tự ưu tiên, thì không thể nào hoàn thành cuộc hành trình được. Trong trường phái cắm hoa, yếu tố được coi như nguyên tắc cơ bản, đó là việc tạo ra phần chính để làm trục. Tiếp theo là phần phụ. Để đỡ những bông hoa ở chính giữa. Cuối cùng là phần thân xung quanh để tạo nên sự thống nhất tổng thể, sao cho tác phẩm được cân đối, hài hòa. Đời người cũng vậy. Có những người cảm thấy kiệt sức vì mối quan hệ ở chỗ làm, nhưng vốn dĩ phần chính ở chỗ làm là công việc. Vậy nên, việc bạn nói quý người này hay ghét người kia thật là kỳ lạ. Nếu là quan hệ bạn bè, thì cần ưu tiên sự hòa giải, làm lành. Nếu là mối quan hệ công việc, thì cần ưu tiên công việc. Bằng việc dựa vào việc xác định được đâu gì là điều chính. Điều quan trọng để sắp xếp tâm trí, con người sẽ trở nên muốn sống một cuộc sống gọn gàng, sẵn khoái. Điều 38 Biết ơn vì chúng ta vẫn được sống. Nhân sinh là một hành trình tham quan những danh lam thắng cảnh, là những trải nghiệm, cảm xúc trong cuộc đời. Mặc dù vậy, tại sao chúng ta lại không cảm thấy biết ơn những trải nghiệm và cảm xúc trong đời? Tại sao chúng ta lại có thể không cảm thấy biết ơn những danh lam thắng cảnh như vậy? Con người cho dù tham gia chuyến hành trình tham quan, dành làm thắng cảnh. Nhưng cũng chỉ có xu hướng chọn những cảm xúc tốt đẹp trong những cung bậc cảm xúc nộ ái ố. Bởi vậy, mặc dù mọi cảm xúc đều khiến linh hồn chúng ta trỗi lên, nhưng chúng ta lại không có cảm giác biết ơn cần có. Quy luật trong thế giới này gồm có cả ánh sáng và bóng tối. Chính vì có ánh sáng mà chúng ta biết được bóng tối. Và cũng chính vì biết đến bóng tối mà chúng ta hiểu thế nào là ánh sáng. Cảm xúc cũng giống như vậy. Chúng ta phải hạnh phúc thì mới có thể khiến người khác hạnh phúc. Chúng ta phải trải qua đau khổ thì mới có thể ôm người khác để an ủi nỗi đau của họ. Nếu như cuộc đời của chúng ta chỉ toàn đau khổ, ta sẽ dễ dàng bị gục ngã và dần trở nên lệch lạc. Chính vì vậy, trong cảm xúc của chúng ta cần có cả hạnh phúc và niềm vui. Mỗi chúng ta cần phải biết ơn cuộc đời vì đã được tham gia chuyến hành trình tuyệt vời, đáng kinh ngạc như thế này. Theo quy luật bước sống và luật nhân quả, cuộc đời nhất định sẽ có những bước chuyển biến vô cùng to lớn. Những người có tấm lòng biết ơn với cuộc sống sẽ được thần Phật che chở và sống thật bình an. Chỉ cần chúng ta hiểu được mục đích của việc trải nghiệm đủ những cảm xúc thỉ nộ ai ố, Dù có gặp vấn đề gì, chúng ta cũng có thể thật lòng chấp nhận. Điều 39 Giữ cân bằng sức mạnh Sức mạnh của con người là cố định. Cho dù nhìn có vẻ hạnh phúc đến nhường nào đi chăng nữa, cũng không có ai gửi đến cuộc đời chỉ riêng những điều tốt đẹp cả. Tuy tôi thường nghe người khác hỏi rằng, tại sao, rõ ràng, có những người được sinh vào cuộc đời, chẳng bao giờ phải khổ sở về tiền bạc. Nhưng ngay cả người được ba chữ sự giàu sang, cũng có nỗi phiền mù của họ. Trên đời này, có biết bao nỗi khổ sở mà ngay cả tiền bạc cũng không thể giải quyết được. Ví dụ như sự tranh giành, đấu đá giữa những người thân trong dòng họ. Nơi nào ánh sáng càng mạnh thì ở phía bóng râm lại càng tối. Đó chính là sự sắp đặt của thần linh. Điều này được Miwa Akihiro gọi là quy luật chính phủ. Ở đây, có nhiều người có xu hướng nghĩ rằng của thiên trả địa, nếu có chuyện tốt thì chắc chắn chuyện xấu cũng sẽ xảy ra. Nhưng mấu chốt ở đây là ý thức tự nhận phần thu thiệt trước. Nếu làm vậy Nhất định cuối cùng, chuyện chính cũng sẽ đến với bạn. Ngoài ra, giống như câu, biết thân biết phận, điều gì nằm ngoài khả năng của bản thân thì nhất định sẽ dẫn đến những sự xuyên tạc lệch lạc xảy ra. Ví dụ, một người có cuộc sống bình thường, lại đi thuê tận 10 người quản gia, điều đó chẳng phải vừa lãng phí, mà người kia vừa không thể trả nổi tiền lương cho những người quản gia hay sao? Việc mua một ngôi nhà mà không phù hợp với thu nhập của mình, sau đó phải khổ sở đi trả nợ cũng giống vậy. Chính vì không bảo vệ sự cân bằng sức mạnh nên mới phát sinh ra nhiều vấn đề. Người xưa từng có câu, con nhà lính tính nhà quan, để phê phán những chuyện như thế này. Vậy nên, bạn hãy nhìn thấu rõ khả năng của mình, cũng như thấu hiểu bản thân. Cho thật đúng đắn. Điều 40 Sống cô độc Có người sợ sự cô độc, cũng có người sống dựa vào cảm giác buồn bã vì sự cô độc của bản thân. Nhưng kiểu người này đều là những người lười biến, bởi vì tính ý lại của họ quá cao. do đó Nếu nghĩ bản thân mình cô độc rồi đóng cửa trái tim lại, cho dù có ở bên gia đình hay đi hát karaoke cùng 100 người bạn đi chăng nữa, chẳng phải bạn vẫn cảm nhận được sự cô độc hay sao? Bạn vẫn cảm thấy cô độc là vì bạn đang nghĩ rằng chỉ cần có ai đó xuất hiện là bạn sẽ hết cô độc, nhưng không phải như vậy. Chỉ cần bạn có thể giao tiếp thuận lợi với người khác thì bạn có thể chữa lành cảm giác cô độc. Điều quan trọng là bạn cần sống độc lập với mọi người. Những người sống độc lập với người khác không mang lòng phụ thuộc, mà chỉ dùng khoảng thời gian tốt đẹp để giao tiếp với người khác. Họ thông thường là người sống có kỷ luật tự thân, có trách nhiệm cá nhân và giữ khoảng cách với người khác. Nếu bạn sống độc lập, bạn sẽ không còn cảm giác bị người khác ghé lạnh xa lánh nữa vì không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai nên bị người khác chế diễu đi nữa cũng không có nỗi bất an như nếu mình vướng vào rắc rối thì phải làm sao đây do đã chuẩn bị tâm lý bất ngờ lâm vào hoàn cảnh khó khăn cũng không có ai để nhờ cậy ngoài bản thân nên họ không hề nào đúng họ cũng không đổ lỗi cho người khác hay là than thân cách phận nên chắc chắn Họ sẽ có được cuộc sống vô tư. Sống độc lập chính là sống tự do tự tại. Và sống tự do tự tại chính là hạnh phúc.